Thấy không em, kia bông hoa nở ngoài đồng. Không hoa là không tô phấn son. Nhưng hoa đẹp còn hơn áo. Thấy không em, đàn chim bay vút trời cao, không gieo trồng gắt hái lao đao. Sáng thực dậy vui hót đầu y non Ôi! Chúa quan phòng kỳ diệu biến bao Sao con người còn mãi ruồi dòng Long đong tìm hạnh phúc nơi nào Mau! Hãy quay về nguồn xuôi bình yên tho thẳng vào tay chúa tình yêu chua ra nghiệp hạnh phúc đời ta thấy không em đồng xanh lúa đã lên đồng ơi được thừa luống hạt thơm đêm trăng rằm rộn vang tiếng ca thấy không Vườn xưa trái chín mọng thơm, hương trai ngọt nuôi lớn đời ta. Xin suốt đời ghi nhớ tình Thấy không em, biển đông dâng sóng rát rào. Ôi ngọt nào mạch sông ngất ngây. Như muôn đời trắng nước gió mây. Thấy không em, đôi xanh xanh át trời xuân, đưa ta về bên suối nghi ngơi. Cho tâm hồn vui sướng thành thơ. Ôi Chúa Quan Phòng kỳ diệu viết vào, sao con người còn mãi đuối dòng, lòng mong tìm hạnh phúc nơi nào. Mau hãy quay về nguồn suối bình yên có thăng vào tay chứa tình yêu chua ra hiệp hạnh phúc đời ta thấy không em tình yêu trong trái tim lòng rưng tròn đầy đẹp muôn ý thơ cho em còn ngồi đan ước mơ Thiên an sẽ xuôi dòng cập bên bình an. Chua là nguồn hạnh phúc ôi an. Ôi chúa Quan phòng kỳ diệu biết bao. Sao con người còn mãi đuối dòng. Long đồng tìm hạnh phúc nơi nào? Quay về nguồn suối bình yên fo thạc vào tay chứa tình yêu chua giã niềm hạnh phúc đời ta